phàm Nhân Tu Tiên, chương 691, đóng băng. Ngày lúc, một lão già trong lòng cả kinh, sinh ra y muốn thối lui hằng ngập mắt nhìn ngọn hát sơn kia, trên mặt có chút đồng tâm. Bảo vật kỳ lạ, có uy lực kinh người kia, vừa nhìn cũng biết, không phải là vật mà lão già này có thể luyện chế. Hơn phần nữa, đây chính là cổ bảo do thượng cổ tu sĩ lưu lại. Lấy uy lực lúc trước, thì hằng lập tin tưởng cho dù nguyên anh hậu kỳ, cũng khó có thể cường ngạnh để lấy một kết của ngọn núi này mà bình an vô sự. Nếu bị đánh trúng thì khác gì trời giáng. Nếu có thể thu lấy vật này, nó sẽ bù lại khuyết điểm về lực công kích của bản thân hắn. Huống hộ hàng lập cũng cảm thấy có hứng thú viết kiện ngự phong xa của lão giả này. Sau khi đánh một lượt, ánh mắt hàng lập khẽ chuyển, nhìn chậm chậm về phía lão giả. Ánh mắt ban hàng lạnh lẽo. Mặc dù giao thủ không lâu, nhưng hắn tự tin có thể phá giải công pháp của đối phương. Cũng không biết có phải là do đối phương xui xẻo hay không? Lão già sử dụng công pháp và Linh Thuật đều thuộc băng thuộc tính, đối với Kim Lam Băng Diễm của hắn mà nói, tạo thành uy hiếp không quá lớn. Vừa rồi, nhiều băng lăng tấn công tới, đều bị Kim Lam Băng Diễm biến thành bông tuyết dễ dàng đánh tan. Cái này có thể cùng kết hợp với ngọn hắc sơn, đây là bảo vật lợi hại nhất của đối phương, nhưng dưới phòng lười sĩ lười độn, các bạn hắn không thể nào sử dụng. Xem thế này thì việc tiêu diệt đối phương cũng không phải là không thể. Hàng Lập trong lòng đã quyết, không hề chần chừ, Hẳn nần bàn hòa lên, sau khi làm quang lóe ra, bàn hòa nhanh chóng, biến hình tan chảy, hóa thành một bầy hỏa diệm màu lam bằng quả trứng gà, lơ lửng trong lòng bàn tay giữa không trung, lộ ra một tiêu khí tức quỷ dị. Tài kia của Hàng Lập dùng cự kiếm, cùng ngân chung, đồng thời điểm chỉ. Theo sau đó, hai tiếng sấm rền vang lên, hai cánh khẽ nhúc nhích, thân hình trong nháy mắt biến mất. Theo sau một khắc lại xuất hiện. Tài nân lam diệm lên, hắn đã tiếp cận cách lão già gần trăm trượng. Cự kiếm cùng ngân chung phóng ra hào quang cực lớn, hóa thành hai đạo ánh sáng hướng lão già bay đi. Đang trên đường, đột nhiên cự kiếm lại tách ra, lại hóa thành mấy trăm đạo kim khí cao hàng thước, bay ra chung quanh khoảng không, khiến cho lão già bị vây bên trong quần kiếm. Thành quang chấp động không ngừng, kim khí hùng hoàng tấn công hội thân quan mặt của lão già. Ngân chung cũng từng tiếng từng tiếng một phát ra âm bạc. Vậy lấy quang mạc kia, chấp lên không dứt. Liên tiếp chịu công kích, làm cho lão già có chút giận mình, nhưng trong lòng không hề hoảng hốt. Trừ bảo châu trên đầu lại truyền thêm lượng lớn lên lực, làm quang mạc quanh thân tăng cường thêm. Hắn tùng ra một đấm, bắt quyết, làm quang trên người chấp động, sau đó ly thể bắn ra. Sau một trận sai chuyển, linh quang hóa thành băng thuận bay khắp tứ phía khéo léo tinh tế chậm ra chuyển động, bao bọc lão già vào bên trong. Sau khi có được băng thuận bảo hộ lão già mới an tâm xuất thủ chỉ vào ngọn hắc sơn đằng xa hỏa thành một đạo hắc hồng bản nhanh khắp tạ hữu không ngừng sợ hàng lập được nhiên hiện thân tiếp cận tiến hành đánh lén thật không hổ là pháp sĩ nguyên anh kỳ kinh nghiệm đối địch thật đúng là phong phú tiếng gầm rú lại vang lên hàng lập đã hiện lên ngay đúng lúc điện quang di động cách lão già hơn 10 trường hơn nữa nhất thủ dâng lên một tảng tơ tầm lớn từ trong tay cuồng phóng ra đúng là phù bảo thành minh châm cực kỳ sắc bén Với khoảng cách ngắn như vậy, lão già họ Mộ căn bản không kịp phản ứng, vô số thanh ti liền xuyên thủng quang mạc màu lam, trực tiếp kích khắc tư phía bàn thuận. Vù vù, tiếng gió thổi lá rụng phát ra bên tai, thanh ti bắn tới bàn thuận, bạch quang lóe ra, trong nháy mắt là kết thành một cây băng châm trắng tinh trong suốt đều rơi xuống dưới đất. Lão già họ Mộ thấy tình hình như vậy, trước kinh sau hỉ, sau đó cười ha ha, há mồm ra, một đám quang trụ màu lam từ trong miệng bắn ra lập tức bản nhanh tới hạng lập chỉ cách trong gan tất kết quả là tự nhiên hạng lập lẽ đã Ngân quang lại biến mất không thấy chỉ trong thời gian trì hoãn này cự phong đen liền bay trở về trên đỉnh đầu của lão già hắc đè lên đầu thật không thể xem thường lão già cũng không trì hoãn liền tung ra một đạo pháp quyết đánh lên phía trên nhất thời ngọn núi bị rung lên một trận từ trong đó phóng ra một tảng quang hòa lớn lấy lão già làm trung tâm mấy trăm kiếm quang màu xanh cùng cười chung đồng thời bao bọc lấy bên trong, vốn là công kích mấy bản vật này lập tức bị bẻ gãy, lập tức chậm lại, uy lực đại giảm. trên người lão già quan mạc chất lên kịch liệt, lại yên tâm thêm mấy phần. lão già thấy tình cảnh này trong lòng rất yên tâm. sau đó hắn tung ra một quả đấm, bạch quang chớp động, ngự phong sa lại xuất hiện trở lại như lúc ban đầu trên tay. hắn ném đi, cột xe đón gió biến thành lớn, sau một lúc liền khôi phục lại hình dáng ban đầu, đứng ở một bên. Chẳng biết vì sao, từ trong tay đối phương hiện ra băng hoa, sau khi hóa thành một tiểu đoàn băng lâm hỏa diễm, lão già họ một không hề lộ dấu hiệu. Đợi tới khi hàng lập cùng phòng lưu sĩ hiện ra sau lưng, hắn cảm thấy sự thể không ổn, quyết định chạy trốn, không thể dây dưa thêm. Vừa thấy ngự phòng xa kích phát thành công, lão già tu người hóa thành một đảo trường hồng, chớp động vài cái, đã xuất hiện phi kiếm ngăn cản trực tiếp tấn công ngự phòng xa đang trốn chạy. Ngoài tốc độ cực nhanh, tự như trong nháy mắt hiện ra. Quảng hòa lóe ra, lão già đã bình yên ngồi trong ngự phòng xa. Trong lòng hắn đã hơi buông lỏng, còn đang định thu hồi bào châu cùng ngọn hắc sơn, thì từ ngự phòng xa bỗng truyền ra âm thanh xét đánh ầm ầm. Điện hồ đạn bắn từ bên dưới lên, thân ảnh hàng lập bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này. Lão già thất kinh, đang lúc định hành động, thì cánh tay hàng lập lại đột nhiên bắt quyết, một chỉ kiền lam băng diện bảo lấy nắm ngón tay đang khép lại, thì chớp đâm thẳng vào lão già. Lão già bị dọa tới nhảy dựng, nhưng băng thuận lơ lượng quanh thân, thồng lên tự động hồ chủ, bạch quan tự động che trước mặt lão già, một chút băng thuận lại hiện ra nơi bàn tay. Lão già họ mộ thấy như vậy, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Bàn tay của đối phương cũng dùng tên băng thuận công kích hắn, đây chẳng phải là muốn chết sao? Tiếp theo đó, cảnh tay đối phương đã bị khí cực hàng đóng băng hủy diệt. Phanh, một tiếng nổ lớn truyền ra, bạch quan cùng Long Quang đồng thời phát sáng. Lão già rùng mình. Chỉ cảm thấy hoa mắt, trước ngực lạnh lẽo, đã bị một ngọn làm sắc hỏa diễm quỷ dị vây trước ngực, động tác mềm mại vô cùng. lão già trong lòng hoảng sợ, chưa kịp lên tiếng, chỉ nghe một tiếng tinh. Làm bằng quỷ dị từ năm ngón tay hạng lập phóng nhà ra, hồ hốc căng thẳng. Hơn phân nửa thân thể hắn đã bị đóng băng. Trầm nháy mắt, toàn thân đều bị đóng băng. Nét mặt lão già cực kỳ sợ hãi, bất đắc dĩ, vội vàng điều động trăm năm khổ tu, đang dương chi hỏa tỏa ra một đầu lâu hoàng hỏa chói mắt bạch mang, để ngăn cản hạng băng đang lan tràn. Nhất thời, cùng làm băng giằng co trong lúc này. Hạng Lập thấy vậy, liền cười lại một tiếng, một chỉ không từ bàn tay đột nhiên vung lên, một đạo kiếm khí màu xanh đột nhiên hiện ra, hướng thẳng chạm phi trên đầu của lão già. Nhất thời bạch mang rung rẩy một trận, làm lam băng chiếm thượng phong lớn, sầm chiếm lấy non nửa cái đầu, đem miệng cùng lỗ mũi lão già cũng đều đóng băng. Lão già họ một thấy như vậy, được khuôn mặt còn lại lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng theo sau là tia tàn nhẫn chợt lóe lên trong mắt, thiền lệnh cái âm thanh một tiếng lớn. Phi, một tiếng, Nguyên Anh của lão già hiện lên phía trên đầu, sắc mặt hàng lập trầm xuống không tưởng được há hốc mộn, một đạo kim hồ hung hăng hướng Nguyên Anh phóng đi. Nhưng Nguyên Anh của lão già sau khi hiện ra, căn bản không hề có chút trì hoãn, mà làm màn trái mắt hiện lên, khoảnh khắc biến mất không thấy, kim hình cung băng tới không thành. Khi mà Hàng Lộc ngưng Thần quan sát khắp nơi, Nguyên Anh kia đã cách xa cả trăm trường, tiếp theo lại không một điểm chần trừ, Làm Quang lại hiện ra, lại biến mất không thấy. Lúc này đây, Bảo Châu đang ở nơi này, sau một trận rung rảy, cũng biến mất không thấy. Khi xuất hiện thì Bảo Châu đã bị Nguyên Anh lão da thu vào trong áo. Nguyên Anh dùng ánh mắt cực kỳ oán độc liếc mắt nhìn Hàng Lộc, không nói lời nào, thân hình chợt ẩn chợt hiện, không lâu sau biến thành một điểm sáng, đã bay xa phía chân trời. Tiếp theo không thể dừng lại, sử dụng pháp thuật, trực tiếp ngự khí bảo châu, bay qua bầu trời, không lâu sau, đã không còn thể bóng dáng. Còn hàng lập lạnh lùng nhìn Nguyên Anh đối phương chạy trốn, hắn đắm vào thần sát lão già, đang đứng im không nhúc nhích. Dù hắn có phòng lôi sĩ thần thông, cũng không bằng lôi đồn chi thuật, chỉ là một người chạy trốn, một người đuổi, chứ không thể nào bắt được đối phương. Cho nên một khi Nguyên Anh đối phương không thể một kích giết chết, hắn cũng không cần phải ra tay lần thứ hai. Hôm nay, chứng kiến nguyên anh lão già trốn chạy vô ảnh vô tung, hàng lập sắc mặt không chút thay đổi, quả đấm nắm lại, đảm bảo thân thể lão già đang bị đóng băng, lập tức vỡ vụn, hỏa thành làm tinh quan đầy trời, tan thành các bụi. chương 692 Tái tụ Lần này, mặc dù không giữ lại được nguyên anh của đối phương, nhưng thân thể lão già đã bị hủy, nếu không mất hơn 10 năm thì đừng hy vọng khôi phục nguyên khí. Càng hướng chi về sau nhất định phải đoạt xá. Nhưng để tìm được thân thể thích hợp thì chẳng dễ chút nào, có thể kịp thời tìm được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đến lúc đó, nếu là tình huống bất đắc dĩ, có thể tùy tiện tìm một thân thể, tuy nhiên chắc chắn tù vi sẽ bị giảm đi nhiều. Lần này mạo hiểm đến mộ Lang thảo nguyên cũng không phải về tay không. Cho dù tại đồng phụ của thương khôn thường nhân không tìm được bảo vật nào, nhưng lần này thu được hai kiện cổ bảo, ngoài ra còn có túi trữ vật cũng có thể coi là có thu hoạch lớn nghĩ tới đây, hắn nhìn qua chỗ thân thể lão già đã bị phá hủy, một túi trữ vật màu bạc đang lơ lửng trên không trung. Hằng lập thần sắc không chút thay đổi, vậy vậy tay trên không một cái. Túi trữ vật liền bị hút vào trong tay, sau đó không chần chừ thần thức liền đào qua. Kết quả là Hằng lập thất vọng. Bên trong trừ có mười mấy khối linh thạch bậc trung, còn lại đều là một ít bình thường nguyên liệu luyện khí cùng vài bình đang dược mà thôi. Mà mấy loại dược bình này Hằng lập mở bình ra xem chỉ đều là một ít loại đang dược tầm thường, đường đường là một gã tu sĩ nguyên anh kỳ, mà trên người chẳng có bao nhiêu đồ tốt. Mà hắn hy vọng nhất là được chứng kiến một vài cái ngọc dạng của nguyên anh tu sĩ. Nhưng trong túi trữ vật thì đến một cái cũng không có, điều này làm cho hạng lập cảm thấy kỳ quái, khẽ thở dài một tiếng. Vốn còn muốn thu được một ít linh thuật pháp quyết, xem rốt cuộc có thể trong nháy mắt, phóng đa pháp thuật uy lực lớn hay không. Hôm nay xem ra, trong khoảng thời gian ngắn, thì vẫn chưa có khả năng đem túi trữ vật tiền tay thu hồi. Hằng lập vội nhấc tay, bỗng nhiên ánh mắt bắt đầu như ngọn lửa, nhìn trầm trầm vào ngọn núi phía xa. Mặc dù bảo khối này nguyên là của lão già họ một Nguyên Anh đã xuất hiếu chạy thoát, nhưng ngọn núi màu đen vẫn chưa mất, mặt ngoài liên quan chấp động không ngừng. Hằng lập hai tròng mắt hiếp lại, hướng về phía này trong bảo khối nhẹ nhàng vẫy tay. Cổ bảo vô chủ lập tức quang hòa lóe ra, nhanh chóng thu nhỏ lại, thẳng hướng Hằng lập bay vượt tới, đến khi bay vào trong tay Hằng lập lại một lần nữa thu nhỏ lại, thành một ngọn núi nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Hàn Lập tò mò xem ngọn núi nhỏ trên tay, cũng không quá nặng, sau đó nắm lấy cổ bảo, lật quan lẩm lại nhìn kỹ càng. Kết quả, tại dưới đáy hắc sắc tiểu sơn có khắc ba chữ nhỏ màu vàng kim nhạt: Thiên Trọng Phong. Hàn Lập không khỏi lẩm bẩm đọc theo, trong mắt khắc ra vẻ hài lòng. Đem ngọn núi thu lấy, Hàn Lập liếc mắt nhìn lại ngự phong xa, cùng thu hồi luôn, nhìn theo hướng Nguyên Anh lão giả biến mất một vài lần. Hạng lập cuối đầu ngậm lại phương hướng một lúc, rồi mới hướng một bên phá không bay đi. Lát sau, thân ảnh hạng lập liền biến mất khỏi không trung, không còn thấy tuân tích, chỉ còn đồi núi và cây cỏ không có một bóng dáng người, nhìn thì cực kỳ yên tĩnh. Nhưng không bao lâu sau, phía chân trời thanh quan chấp động, một đảo cầu vòng từ xa bay vụt tới. Vậy lát sau, đạo thanh hồng đến bầu trời phía trên ngọn núi. Sau khi xoay quanh một vòng, thanh quan thu liễn, hiện ra thân ảnh hạng lập trên bầu trời hai mắt hắn chăm chú nhìn phía dưới, lâu mày nhướng lên, rồi đột nhiên vươn tay, từ bàn tay bắn ra mấy đạo thành quang, tốc độ cực nhanh, bắn thẳng tới dưới một gò núi. Kết quả là tại khoảng cách ngoài gò núi 230 ba mươi trường, thành quang biến mất, một tầng ánh sáng mờ mờ, tựa như chiếc lồng đang bao phủ phía dưới. Mà bên trong màn hào quang đang có bốn người ngửa đầu lên nhìn, trên mặt cùng thẳng nhiên tươi cười. đúng là Nam Lũng hầu, Bạch Sam lão giả, lão phu nhân cùng hắn tự mặt ngâm đen. Hạng đạo hữu có thể an toàn đến, thật sự là chuyện may mắn. Nam lụng hậu thả nhiên cười nói, sau đó bùng tay lên, tức thì mạng hào quang bận nhiên biến mất. bảy vị đạo hữu khác còn chưa tới sao? Hạng lập miệng cười trả lời không khách khí, từ từ hạ xuống trước mặt bốn người. Mấy vị đạo hữu khác sợ rằng không dạy thoát thân. Khi chúng ta chia nhau bỏ chạy, vương đạo hữu cùng vưu đạo hữu phía sau đều có pháp sĩ đuổi theo. Muốn thoát khỏi trì binh sợ rằng không phải là điều dạng đơn hạng tử ngầm đen lắc đầu, bình tĩnh nói. Bất quá, đạo hữu càng làm cho bạn hầu giật mình. Ta nếu không nhìn lầm, thì hình như tên mộ lan kia cười ngự phòng xa đuổi theo đạo hữu. Lấy ngự phòng xa, độn tốc kinh người, mà đạo hữu lại có thể dễ dàng thoát thân. Xem ra, ta lần này thật đúng là không có tìm lầm người. Nam lụng hầu nhìn như thật, cao hứng nói. Nhưng hạng lọc nghe, mà khẽ nhếch môi. Mơ hồ ngay từ trong những lời nói của đối phương, đúng là đang cơ ý kinh nghi chính mình. không có gì Hạng mộ không có gì tài giỏi, nhưng đối với đồn thuật thì cũng có chút tài mòn. Hạng lập sắc mặt thông nhau, nhưng trong miệng hàm hồ trả lời. Thấy Hạng lập không muốn nói chính mình trải qua thoát thân như thế nào, nam lụng hầu cũng không có truy vấn. Trừ bạch Sam lão già ra, lão phu nhân cùng mặt đen hán tử, cùng cảm thấy hứng thú sen mì trò chuyện. Nhớ kỹ lần trước, cùng pháp sĩ địa đại chiến, duy trì liên tục hơn 10 năm, lần này trải qua nhiều năm, lúc này đây không biết còn có thể kéo dài đến khi nào. Nhưng trong lúc này, thiện Nam chánh mà lượng đạo cuồng thiên đạo Minh của Hàng Huynh, khẳng định buông phá người tham chiến rồi, mà lấy địa vị Lạc Vân Tân tại thiên minh đạo, khẳng định sẽ yêu cầu một gã nguyên anh kỳ trưởng lão trở chiến. Nói không chừng, Hàng Đạo Hữu còn có cơ hội trở lại bộ Lan Thảo Nguyên một chuyến rồi. Nam Lũng Hầu vừa cười vừa nói, thật ra, trừ ba thế lực lớn phá người xuất lực hiệp trợ cự quốc Minh, còn lại có một chút tán tu, tự nguyện đến đây ngăn cản pháp sĩ, trong đó cũng có ít hạo thủ. Mộ làng nhân sợ rằng rất khó chiếm được tiền nghi. Lão phụ nhân gợt đầu thấp giọng nói. Bất quả, ta cảm thấy kỳ quá chính là, đối phương biết rõ chúng ta, thiền nam gồm nhiều thế lực. Một khi liên thủ thì mộ làng nhân bây giờ căn bản là không đáng nói. Nếu không lần trước đại chiến đã xâm đánh một trận long trời lợi đất, nếu chủ động khơi mạo đại chiến, chính là thiếu suy nghĩ. Lần trước, khi đối phương đột nhiên có viện quân tới, bởi dám tin tưởng tăng cường triển khai công kích. Lần này, chẳng lẽ vừa có thêm đại bộ lạc mới tăng viện thêm sao? hãng tử mặt đen, bộ mặt căng thẳng dự đoán nói. Điều này không phải là không có khả năng, bất quá. Ngay lúc mấy người cùng nghị luận, thời gian bất tri bất giáp trôi qua rất lâu. Đột nhiên, Nam Lũng Hậu đang nói, bỗng nhiên có tiếng nói xen vào. Ngợn đầu nhìn về phía xa xa, mấy người khác cũng nhìn lại, nét mặt có chút ngưng trọng. Nơi này vẫn là mộ lan thảo nguyên, không phải chỉ có bọn hắn là tu sĩ phân tán ở đây tập hợp. Cũng đất có thể có pháp sĩ đi ngang qua nơi này. chỉ thấy từ xa xa trên bầu trời quang hòa chớp đầu một đạo hắc quang hai đạo huyết đoàn thẳng hướng nơi này bay vượt tới. nam Lụng hầu ngóng nhìn trong chốc lát sau đó từ thần sắc trở lại bình thường không có việc gì là vương đạo hữu cùng hai vạn bối của hắn. nam lục hầu nhọn miệng cười những người khác vừa nghe lời ấy cũng sắc mặt trầm tĩnh lại quả nhiên một lát sau vài đạo quang hoa bay tới thật sự là vương thiên cổ và vương thiền ba người. Lúc này đây, nam lộng hầu không có chần chờ, trực tiếp bỏ đi cầm chế trên không trung. Đám người Vương Thiên Cổ hạ xuống chỗ đám người Hàng Lập trên gò núi. Ờ, Hàng Đạo Hưởng, dĩ nhiên so với ta, còn muốn sớm hơn. Thật sự là ngoài ý muốn của Vương Hổ mà. Vương Thiên Cổ vừa thấy Hàng Lập cũng đứng cùng mấy người, nét mặt lộ ra một tia kinh ngạc, vẻ ngoài y muốn nói. Xem ra, vị quỷ linh môn tu sĩ này cũng nhìn thấy người phong xa đuổi theo Hàng Lập, nói không chừng, lúc ấy còn nhìn có chút hạ hê. Mày mắn thôi, nhưng thật ra Vương Đạo Hữu mang theo hai gã hậu bối, còn có thể chưa bị rụng sợi lông sợi tóc nào, điều này mới làm cho tài hạ bồi phục vô cùng. Hàng lập ánh mắt đảo qua hai người Vương thiền đang đứng bên cạnh Vương Thiên Cổ, không nhanh không chậm trả lời, bồi dáng rất có một tiêu thâm ý. Pháp sĩ đuổi theo ba người Vương Mổ, đồn tốc cũng không nhanh lắm, ta cùng hai vị bạn bối liên thủ thi triển bí pháp đồn thuật của môn phái, rất dạ dàng bỏ xa đối phương, làm sao có thể cùng so sánh với Pháp sĩ không chế người phong xa được. Vương Thiên Cổ lơ đệnh trả lời. Hàng lộc nghe lời này, trong lòng cười lại một tiếng. đang định nói cái gì, đột nhiên biến sắc, ngậm miệng không nói. Ờ, Bù Đà Hụ tới, xem ra, chúng ta vận khí thật là không có sai. Cũng bình yên chạy tới nơi đây. Lúc trước, ta còn đang suy nghĩ, nơi lúc phá cấm chế, đột nhiên ít đi một hai người trợ lực. Không biết có thể bài trừ cấm chế được hay không? Nam Lụng Hầu lần nữa ngận đầu nhìn bầu trời, sắc mặt vui mừng nói. Mọi người nghe vậy cũng không khỏi lộ vẻ vui mừng, nếu thật sự bởi vì ít đi một người mà không cách nào lấy được bảo khố, những người này tự nhiên buồn bực vô cùng. Không đúng, vưu đạo hữu hình như bị người đuổi theo, bộ dáng còn có vẻ trợt vật. Bạch Sam lão già vốn không nói một câu, chỉ một mình đứng ở một bên, đột nhiên trình trọng nói, vừa nghe lời này, bọn người hàng lập thất kinh, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy xa xa phía chân trời, quả thật có một đạo bạch hồng cuốn quyết lao tới. Phía sau là một lục một hồng, hai đào ánh sáng đuổi sát nút. Trầm nháy mắt, chúng nó đã tới ngay vị trí đám người nam lụng hầu trên gò đất. Nam lụng hầu thần sắc đột nhiên trở nên âm trọng. chương 693, Kinh Sở Thối Lui Xem ra, vưu đạo hữu gặp phải phiền toái rồi. Bất quá, chỉ có hai gà pháp sĩ xuất hiện mà thôi. Sao mọi người không nhất đề xuất thủ đi chứ? Nam lụng hầu quyết đoán, nói. Sau đó thân hình hóa thành một đoàn kim mang bay vọt lên. Mọi người còn lại đều liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cũng không có gì nghĩ gì, nhất loạt hiện thân. Nhất thời, tám đạo quang hoa màu sắc khác nhau từ gò núi bay lên, vội vàng bay về phía trước mặt, nghênh đón đạo bạch hồng quang mang đang chạy trốn. Đạo bạch hồng quang mang nguyên vốn là đang chạy tới nơi này, vừa thấy tình cảnh này, độ tốc lập tức nhanh hơn 3 phần, trong nháy mắt đã tới ngay trước mặt đám người hàng lập. Quang hoa thu liễm, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của tu sĩ họ Vưu. Sắc mặt có chút trắng bệch. Xem ra, có chút bồi gián tổn thương và tức giận. Đà tạ chư vị đạo hữu đã tới tiếp ứng, vụ mộ cảm kích vô cùng. Tu sĩ mặt lành, hai tay liền ôn quyền, trên mặt thần sắc lo âu, biến mất, cảm kích nói. Đâu có gì, đạo hữu không sao chứ, bất quá, tại sao là có hai gã pháp sĩ truy tìm đạo hữu? Ta nhớ kỹ, hình như vốn chỉ có một người. Nam lụng hậu đồng dạng dần đồn quan, thần hình hiện đa phiêu phù trên không trung, nhìn quan tâm hỏi. Không có việc gì chỉ bất quá ta cùng một gã tranh đấu hơn nửa ngày, thì đối phương lại có trợ thủ, ta chỉ còn cách bỏ chạy hai ngày hai đêm, nguyên khí hao tổn một phần. tu sĩ mặc lạnh cười khổ, có chút bất đắc dĩ nói: cũng kho trách, đà hầu phải bỏ chạy khi đồng thời phải đối mặt với hai gã pháp sĩ cùng cấp. trong chúng ta, ngoài trừ nam lục hầu cùng vân đảo Hữu ra, thì người khác gặp cũng chỉ có thể tạm lánh mà thôi. lão phù nhân thở dài nói: bất quá hai người đang truy đuổi đạo hữu, tu vi thần thông tạm không nói tới. Nhưng lá gan thật sự rất lớn, đến bây giờ là còn không có ý thối lui, chẳng lẽ thật muốn lấy trứng chọi đá hay sao? Hàng Lập hướng xa xa nhìn rồi đột nhiên cười rộ lên. Thật ra không cần Hàng Lập nói, những người khác cũng tự nhiên chứng kiến. Hai gã pháp sĩ đối diện vừa thấy đám người Hàng Lập hiện thân, mặc dù từ xa dần lại nhưng cũng không có lập tức đào tẩu, mà đứng tại chỗ là lùng quan sát bọn họ. Nhưng hình dáng tướng mạo hai người này dưới thần thức cường đại của đám người Hàng Lập cũng thấy được nét cơ bản. Một gã sắc mặt vàng ông ánh, đầu đồi ma quang, một gã tướng mạo dữ tờn, toàn thân áo lục, đều là pháp sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Nam lụng hầu thế cảnh này thì hư lạnh một tiếng, hướng đối diện là như băng nói. Hai vị đã hữu, đến bây giờ còn không chịu rời đi, chẳng lẽ không làm cho ta ra tay thì không được, hai vị sẽ không sợ bị hình thần câu diệt sao? Nam lụng hầu trong giọng nói tràn ngập uy hiếp. Khẩu khí thật là lớn, mặc dù hai người chúng ta không phải là đối thủ của các ngươi. Nhưng nếu nói là có thể tiêu diệt được chúng ta hay không, thì không khỏi tự mãn Hai người bọn ta cũng sẽ không liều mạng với các ngươi, mà chỉ cần trì hoãn nửa ngày, thì các ngươi tưởng rằng còn có cơ hội rời đi sao? Chia bằng bây giờ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói thì nói không chừng, bản thường sư còn có thể cho các ngươi cơ hội chuyển giới đầu thai. Mà quan pháp sĩ hai mắt vừa đảo, cất giọng thề thế dị thường trả lời. Trì hoãn nửa ngày, các ngươi cho rằng bọn ta đều là bùng đất hay sao? Nam lượng hầu giận quá cười rộ lên, cùng lúc đó trên người hắn kiêm quan cho mắt, làm cho người ta cơ hồ không dám nhìn thẳng. Có lẽ không thể, nhưng cũng phải làm, các ngươi như thuốc sĩ cấp cao như vậy đến mộ lan thảo nguyên, tà thân là chủ nhân, trùng quỳ tốt hay xấu cũng phải chiêu đại một phen Áo luật pháp sĩ mặc không chút thay đổi nói. Hừ, xem ra, hai người các ngươi chưa thấy quan tài thì chưa độ lệ, vân huynh, động thủ đi nam lũng hậu sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn bạch sam lão giả thản nhiên nói. nhưng bạch sam lão giả nghe vậy, thì trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. nguyên vốn định trước khi làm tránh sự, nên ít tiêu hào pháp lực, nhưng cũng không thể để cho hai người này đi theo sau chúng ta mãi, cũng chỉ có thể động thủ thôi. lão giả thang nhẹ một tiếng nói, nói xong, hắn khè há mồm, nhất điểm ngần sát từ trong miệng phun ra. bậc này lớn cỡ nắm tay, tinh quang bắn ra bốn phía, phiêu phù trước ngực vài thước, chậm rãi chuyển động hai pháp sĩ đối diện thấy cảnh này lập tức thân hình lùi về sau một ít quan thân quan hoa tăng vọt vẻ mặt đề phòng nhìn lão giả mà nam lục hầu không nói gì vùng tay áo một cái kim sắc phi kiếm từ trong tay áo bay ra đám người hàng lập cũng không nói mà đều khởi pháp lực thân hình chồng rải tiến về phía trước đang lúc này bầu trời xa xa sau lưng hai người đối diện đột nhiên hồng quang chớp động tiếp theo một đạo hỏa quang từ xa bay vụt tới. Đám người nam lụng hầu đang muốn động thủ, chợt ngận ra, động tác trên tay không khỏi tạm dừng. Hai gã pháp sĩ này tự nhiên cũng phát hiện dị trạng sau lưng. Mà quang pháp sĩ thần sắc như thường, nhìn hỏa quang nọ, ngoát tay. Kết quả, hồng quang dừng lại trên đỉnh đầu, sau khi xoay quanh một cái, thì vững vàng rơi vào trong tay. Sau đó, bạo lộ ra một đoàn hỏa diễm trong lòng bàn tay, hùng hoàng bốc cháy. Đây đúng là truyền âm phụ, không biết từ nơi nào bay đến. Mà quang pháp sĩ chỉ dùng thần thức xem nước qua rồi kinh hồ lên. Cho dù cách xa khoảng trăm trường, nhưng đám người nam lụng hậu, đều có thể rõ ràng chứng kiến nét mặt đầy vẻ kinh ngạc. Người này đột nhiên quay đầu, mồi khẽ nhúc nhích, hướng áo lục pháp sĩ một bên truyền âm. Pháp sĩ diện một dự tần nọ, chỉ nghe vài câu, thì mặt biến sắc, đồng dạng thấp giọng hô lên một tiếng. Sau đó, hai người này cẩn thận nhìn chúng tu sĩ vài lần, ánh mắt cuối cùng lại rơi vào trên người hạng lập, sắc mặt ngưng trọng. Hạng lập thần sắc như thường, trong lòng hơi lo lắng nhìn lại mơ hồ đoán ra được điều gì. Hơn phần nữa là có liên quan đến lão giả họ một, bị mình đánh trọng thương, chỉ có nguyên anh chạy trốn được. Hai người này chẳng lẽ cùng lão giả nọ có quan hệ gì? Hàng Lập bất động thành sắc suy nghĩ, nhưng hai pháp sĩ lại hung hăng nhìn Hàng Lập. Sau khi liếc mắt nhìn nhau thì hai người trên mặt lộ ra vẻ chần chừ. Sau khi thấp giọng truyền âm một hai câu, trên hai người này quang hoa nhất khởi không nói gì, hóa thành hồng lục hai đạo trường hồng phi đồn quay về. Điều này làm cho đám người nam lộng hầu sừng sốt, nhưng sau khi do dự một lúc thì không ai đuổi theo. Kết quả trong chớp mắt hai người nọ hóa thành hai cái quan điểm biến mất phía cuối chân trời. Hạng đạo hữu hai người nọ từ hồ đối với ngươi rất để ý, người trước kia có nhận ra hai gã pháp sĩ này sao? Vương Thiên Cổ nửa cười nửa không đứng một bên không biết có ý gì đột nhiên hỏi. Không nhận ra, tại hạ lần đầu tiên đến mộ Lang Thạo Nguyên, như thế nào nhận ra hai người này? Hàng Lộc không chút do dự trả lời, ánh mắt bình tĩnh. Nam Lũng hầu nghe ra lời này, nhằn mặt nhăn mày nhưng lập tức giảng ra. Tố, mà kệ hai gà pháp sĩ nọ có chuyện gì xảy ra, chúng ta hay là nên rời nơi này đi, nhanh giải khai cấm chế để bắt được bảo vật. Nơi này là địa phương của mộ lan nhân, chúng ta không nên ở lại lâu. Nam Lũng hầu không có đem chuyện vừa rồi, tra hỏi, ngược lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Vương Thiên Cổ thấy Nam Lũng Hậu nói như vậy. Lập tức ngậm miệng không nói gì thêm. Mấy người khác, mặc dù cũng có chút khó hiểu, nhưng cũng không nói. Dù sao, xem ra hai gã pháp sĩ nọ, hình như cùng hàng lập kết thành cửu án, bọn họ cũng chẳng muốn xen vào việc riêng của hai người. Vì vậy, Nam Lụng Hậu cùng Bạch Sam Lão Giả dẫn đầu mấy người hóa thành vài đạo đồn quang, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Dọc theo bên bờ Thảo Nguyên, hướng về phía Tây, mọi người thấy trước mặt hiện ra một thạch sơn trụi lũi cao hơn trăm trường, nhưng tuyệt nhiên không có một ngọn cỏ đó là một cửa đài thạch sơn. nhìn thấy ngọn núi này, bọn người hạng lập trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. chẳng lẽ thường nhân đồng phụ ở ngay trong sơn thạch bình thường này? nơi này linh khí thiếu thốn, nếu không phải nam lục hầu dẫn đường, thì bọn họ thật đúng là không thể tìm được nơi đây. tốt, chính là nơi này. ta cùng vân đạo hữu trước tiên sẽ mở ra ngoài tầng cấm chế, mấy vị đạo hữu theo sau. nam lục hầu ngưng trọng nhìn hạng lập mấy người, dặn dò. Sau đó cùng bạch Tam lão giả, sóng vai, tiến về phía trước từng bước một. Đối mặt với sơn thạch này, rồi đỡ móc từ trong áo ra một tiểu kỳ. Hai mặt tiểu kỳ rộng cỡ vài thốn, một cái lục quan lập lè trong suốt dị thường, một cái màu vàng ẩn hiện phù vang di chuyển, vừa nhìn cũng biết không phải là vật thường. Chứng kiến cử động của nam lụng hầu, đám người hạng lập không khỏi niếm thở ngưng thần nhìn kỳ hai người làm phép, chỉ thấy hai người niềm chú lẩm bẩm. Tiếng chú ngự trầm thấp, không nhanh không chậm từ miệng hai người phát ra liên miên, đồng thời hai thanh tiểu kỳ cũng bắt đầu lóe sáng, rồi dần dần rung rẩy tự đứng lên, từ hồ muốn rời tay bay đi. Đi! Cơ hồ, đồng thời trầm tích tắc, nam lụng hậu cùng bạch sam lão giả đều buông tay, tiểu kỳ rời tay bắn ra. Sau khi quang hoa chợt lóe tiểu kỳ nhanh như chết, chui vào núi đá mất tung mất tích. Một lát sau, hết thảy như thường không có động tình gì. Đám người hàng lập trên mặt không hẹn, mà cùng dâng lên một tiếng nghi hoặc. Lão phụ nhân nọ thì ho nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng hỏi cái gì, thì mặt đất dưới chân đột nhiên rung động trùng trùng, làm cho đại bộ phận mọi người thân hình rung lên. Thiếu chút nữa là không thể đứng vững, nhưng màn kế tiếp là làm cho sắc mặt hàng lập khẽ biến trong lòng cả kinh. chương 694 Lôi họa trì. Mặt đất dưới chân rung động kịch liệt, Tiểu thạch sơn từ đỉnh núi xuống đến chân, rung lắc, rồi hái ra một cái khe. Từ đó bắn ra ánh bạch quan nhu hòa. Nươi đá này thật muốn bự ra làm đôi. Đám người hàng lập hít một hơi lương khí. Đối với thần thông khai sơn liệt thạch của hai người nam Lũng hậu, trong lòng cũng sinh ra kiên kỵ. Càng khiếp sợ hơn là thần sắc bọn họ biểu hiện ra vẻ thản nhiên như biết trước điều này sẽ xảy ra. Nhưng rốt cuộc, trong lòng họ nghĩ như thế nào thì chỉ trời mới biết bảy người tu vi thấp nhất là Vương Thiền Cùng yến như yên, sắc mặt trắng bệch Đứng sau lưng Vương Thiên Cổ Im lặng không nói gì Hàng lập lạnh lùng nhìn hai người này một hồi Rồi thu hồi ánh mắt Xem ra, trước khi lấy được cổ bảo Thì không có cơ hội ra tay với Vương Thiền Nam lộng hầu cùng bạch sam lão giả Tiếng chỗ ngự một khắc cũng không dừng lại Một lát công phu sau Đưa đá đốt cuộc phân thành hai hé ra một cái khe lớn, bề rộng chừng hơn mười trường Mà trong cái khe Có một cái bậc thang đá nối thẳng xuống đất Xuất hiện trước mặt mọi người Đi thôi Bạch Sam lão giả trên mặt hiện lên một tia hưng phấn Ngắn gọn hô rồi dẫn đầu đi vào Người vốn dẫn đầu là Nam Lụng Hầu Thì ngược lại sau khi mỉm cười Đi vào sau đó Nhìn thấy tình hình này Hàng lập trong lòng vừa động Xem ra Bạch Sam lão giả này có chút không dạng đơn Ở đây dường như ngay cả Nam Lụng Hầu Đều phải nhúng nhường Mấy người khác từ hồ cũng nhận ra cái gì Nên nhìn nhau vài lần Tuy nhiên, mỗi người đều là lão luyện, nên không ai lên tiếng nhắc tới việc này. Ngược lại, thần sắc không thay đổi, đi vào. Cầu thang đất dài, hai vách núi hai bên được khảm Nguyệt Quang Thạch màu trắng, nhưng càng đi xuống dưới không khi có vẻ càng âm hạn. Chỉ một lát sau, đoàn người đã xâm nhập xuống dưới núi đá trần trăm trường. Nguyệt Quang Thạch vẫn phong xuất ánh Bạch Quang nhàn nhạt, nhưng không hiểu tại sao, càng xuống sâu, thì ánh Bạch Quang lại chuyển thành màu u lục, làm cho thông đạo có vẻ có chút âm u, chặn ngọc khí tức âm t thấy tình cảnh này hàng lập dưới mày trong tiềm thức đem tu sĩ mặt đen giãn ra một khoảng cách nhất định để nhờ có cái gì phát sinh ngoài ý muốn thì bản thân mình còn có thời gian phản ứng thật ra không chỉ hàng lập mà nam lũng hầu cùng bạch sam lão giả và các lão quái vật khác cũng đều sáng suốt hành động tương tự nhất thời mấy người đem khoảng cách giãn ra hơn 10 trượng nam lũng hầu cùng lão giả họ vân biết đòn những người còn lại có ý đề phòng bọn họ nhưng làm ra vẻ không biết mà vẫn đi nhanh về phía trước Không có chút bất mạng nào Sau khi đi khoảng thời gian đủ ăn một bữa cơm Đám người hàng lập đi vào một gian đại sảnh thần bí Nói thần bí là bởi vì gian sảnh này Bốn bức tường làm quan lập lòe, trong suốt Phản phất chỉ dùng một tấm cự đại phỉ thúy kéo dạng ra Luyện chế mà thành Có vẻ diễm lệ cho mắt phi thường Đứng trong các sảnh rộng hơn 10 trường này Mọi người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc Mấy thứ này đương nhiên không có khả năng thật sự là phỉ thúy Thần thức mọi người hướng lên trên tường đào qua. Kết quả vừa tiếp xúc thần thức đã bị bắn ngược trở về, căn bản không cách nào thẩm thấu qua. Hàng Lập cũng không có giật mình, lại dùng thần thức hướng về các góc khác của đại sảnh, mỗi một góc dò xét một chút. Kết quả là tất cả đều giống nhau. Hàng Lập tự dụng một lúc, rồi xoay người chuyển ánh mắt nhìn những người khác. Đám người vương thiên cổ, tu sĩ họ vưu cũng nhăn mày, hiển nhiên cũng cảm giác được có chút khó giải quyết. Chẳng lẽ nơi này... Bài Thái Diệu Thần Cấm Xem ra, Nam Lũng Hậu không có thổi phòng Hàng lập âm thầm đánh giá Thì đột nhiên cả thính đường kịch liệt hoảng động Tiếp theo là cả một chuỗi tiếng đổi truyền tới Mấy người lão phù nhân cả kinh Vội vàng quay đầu nhìn Nhưng lại phát hiện lối vào thông đạo Không biết từ khi nào đã biến mất vô ảnh vô tung Thay vào đó là đồng dạng vách tường lập loè lam quang Cả thính đường một chút đã biến thành tự địa Nam Lũng Đạo Hữu Đây là cái ý tứ gì? Hán tử mặt đen vừa thấy cảnh này thì sắc mặt trầm xuống chất vấn. Đám người vương thiên cổ cũng lộ ra về cảnh giác, nhìn nam lụng hầu cùng bạch sam lão giả chầm chầm, một quan lấp lóe không ngừng. Mấy vị đạo hữu trở nên đa tâm, đây lại do cấm chế bên ngoài từ khởi đầu, đem khèn đưa khép lại. Hai chúng ta lần trước tới đây cũng gặp cảnh này, chỉ cần tại thính đường đợi đủ ba ngày, nhằm thời điểm cấm chế yếu nhất để một lần nữa tách sơn thạch này ra. Hơn nữa cơm chế bên ngoài đóng lại mà nói, cũng nhất chúng ta không cần sợ pháp sĩ từ bên ngoài phát hiện ra chúng ta. Nam lũng hầu không hề có điểm nào ngoài ý muốn, Trấn Định nói. Nghe lời này, đám người hán tử mặt đen có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng thần sắc hòa hoạn hơn. Chỉ cần nam lũng hầu hai người ở trong vòng đại sảnh, mọi người cũng không sợ bọn họ thiết hạ bẫy. Nói như vậy, tại hà mới vừa rồi đã mạo phạm. Hán tử mặt đen ôm quyền bồi lễ. Không có gì. Ta hãy nhanh chóng phá giải cấm chế. nơi này trước đây là ta cùng Vân Đạo Hữu ôm thất vọng mà trở về. thải dịu thần cấm này cũng không có thể phá giải dễ dàng như vậy. Nam lũng hầu bồi dáng không để ý nói. Cấm chế này thật sự khó phá như vậy sao? tại trước đây có kiếm được nhất kiện bảo vật, chuyển khắc chế các loại cấm chế và vòng bảo hộ. Có lẽ không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần đem bảo vật này xuất ra là có thể phá cấm chế này. Lão phù nhân trên mặt tràn đầy nết nhăn, đột nhiên cười lớn nói Ồ, thai phu nhân, nếu có dị bảo này, đương nhiên có thể thử một lần, ta nếu dùng thần thức để giải khai cấm chế thì cũng không phải là 10 thành 10 năm chắc. bạch Sam lão giả trong mắt hiện lên nét vui mừng, không chút do dự trả lời. Không sai, vân đạo hữu có việc làm phép, ta sẽ không ngăn trở. Nam lụng hầu đồng dạng vui mừng lẫn sợ hãi nói. Nếu hai vị đạo hữu đồng ý, lão thân cũng không khách khí bất quá nếu thật sự may mắn dùng bảo vật này phá được cấm chế thì lão thân có thể cùng hai vị đạo hữu được ưu tiên chọn lựa bảo vật hay không lão phụ nhân cười hắt hắt giọng nói sàng sàng nhưng song nhãn hiện tình quan hiện ra bản chất của mình vừa nghe lời này tôi sẽ mặc lạnh cùng đám người vương thiên cổ thần sắc kệ biến xem nam lũng hầu hai người trả lời như thế nào nam lũng hầu nét mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn nhìn sang lão giả liếc mắt một cái thì đột nhiên nhìn mọi người trong đại sảnh nói mặc kệ là thai phu nhân hay là đạo hữu nào khác nếu có thể phá giải cơ chế đời này thì có thể được ưu tiên lựa chọn nhất kiện bảo vật sau hai người bọn ta mấy vị đạo hữu cảm thấy như thế nào nói xong lời này nam lũng hậu cố ý xem biểu tình của đám người hàng lập một chút kết quả hàng lập cùng vương thiên cổ đều không lộ ra vẻ gì riêng hắn tự mặt đen cùng tu sĩ họ Vương mặc dù vẻ mặt không vui nhưng cũng không có đa miệng phản đối cam chịu chấp nhận vì vậy Nam Lộng Hầu sau khi cười cười, thì quyết đoán nhìn Lão Phu Nhân. Các đạo hữu khác cũng không có ý kiến, thai Phu Nhân người có thể ra tay. Đã như vậy, Lão Thân sẽ thử một lần. Lão Phu Nhân trong lòng mừng thầm, bà đối với kiện bảo vật của mình rất là tin tưởng. Chỉ cần không phải ảo trận hoặc vô hình cấm chế, bà khá nắm chắc. Nếu không, cũng không bốc đồng chọc giận người khác cùng đi, mà Mùi đưa ra đề nghị này. Chỉ thấy thai Phu Nhân, tai đưa vào cổ tay áo rộng thùng thình, móc ra nhét kiện bảo vật không lớn không nhỏ. vật ấy sau khi ra khỏi tay áo, liền phồng to lên, toàn thân hỏa hồng, phản phất như mũi tim trì Phụ nhân cũng không để ý tới người khác há mồm, một đoàn tinh quang chói mắt phun lên tim trì Nhất thời, vật ấy hồng quang chợt lóe, một vòng hỏa lãng cực nóng từ bảo vật tràn ra, trầm nháy mắt, trải động cả thính đường. Điều này làm cho nam Lũng Hầu cùng Bạch Sam lão giả kiến thức rộng rãi, lập tức biết vật ấy không phải tầm thường, không khỏi thụt lại vài bước, xem lão phu nhân khiêu động tim trì, vương thiền cùng yến như yên vừa tiếp xúc với hỏa lãng thì thần sắc đại biến, bồi bàn thuốc dục một cái huyết sắc quan tráo, đem hai người bảo hộ bên trong trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. bằng tu vi cách đang hầu kỳ của bọn họ, hai người vừa mới tiếp xúc với hỏa lãng một cái, thì lập tức miệng khô lưỡi nóng, cả người nóng rực, có vẻ không thể nào chịu đựng được lâu. bạch quang chợt lóe, một tiếng lục cộc rất nhỏ phát ra. Chính là âm thanh từ tim trùy vang lên. Hàng lập mấy người ngận ra ngưng thần nhìn, lúc này mới phát hiện, trong hỏa hồng tim trùy quan nhiễm, mơ hồ lại có vài ti bạch sắc điện hồ nhảy lên không thôi. Bảo vật này là một kiện lôi họa song thuộc tính cổ bảo. Nhất thời mới ánh mắt thần sắc khác nhau, đồng thời rơi xuống trên người lão phu nhân. Mà lão phu nhân nọ đối với cảnh này coi như không thấy, chầm chữ liếc nhìn bách tường trước mắt một cái, cổ tay rung lên, lôi họa trùy trong tay bay ra. Hòa quang đại phóng ra, tiếng oanh minh trầm thấp vác ra. Tiêm trì nọ tại phía trên phù nhân, cấp tốc nhàn hình xoan ốc, trầm nhai mắt hỏa thành tinh mang nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đạo sắc đạm đạm hồng bạch quang ảnh, cấp tốc bay trong đại sảnh, tốc độ cực nhanh như có như không, làm cho mọi người trong sảnh biến sắc. Hạng lập càng xem càng cả kinh, cô bảo từ thân đụn tốc nhanh như vậy, hắn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu là khi đối địch thi triển ra. Thì cho dù là tu sĩ Nguyên An Kỳ cũng trốn không được Mà hắn nếu gặp phải Trừ khi thi triển phòng lười sĩ, Còn không, thật khó có lòng phòng bị chương 695 Ra tay Đi Lão phu nhân hướng về quan ảnh nhạc nhạt trên không rung Vậy tay, miệng nghiêm nghị nói Nhất thời hồng bạch mang quang Chợt lé Lôi họa trị như thuẫn gì trong chấp mắt Bắn vào trong làm sát tin tường trước mặt lão phu nhân Không chút chần chừ Hùng hằng đánh tới bịch, mọi người nghe như tiếng vật gì bị gãy hoặc rơi xuống đất, điện hồ liệt diễm trong nhai mắt bùng lên, đeo mặt ngoài vách tường bao phủ lấy, làm cho người ta nhất thời không cách nào nhìn thấy rõ tình hình bên trong. thấy tình hình này, đồng tử hàng lập hơi co lại. mặc dù không có tự mình cảm thụ uy lực của lôi hỏa trì, nhưng từ ánh sáng và linh khí ba đồng thì xem ra bảo vật này uy lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. trách không được, thài phù nhân có vẻ tự tin đề nghị như vậy. Bất quá, đối mặt với thái nhiều thần cấm, chỉ là thần thông như vậy mà nói sợ rằng chưa hoàn toàn thành công. Không chờ hàng lập suy nghĩ lôi họa trên tường đã bị đánh tan. Lôi họa trụ nhẹ nhàng lơ luận phía trước cách vài tấc, nhưng tình tường biểu hiện an nhiên vô dạng, ngay cả một cái khe cũng không có xuất hiện. Nam Lũng Hầu đứng một bên, trên mặt lộ ra một chút thất vọng, nhưng lại mỉm cười nói: "Bảo vật này uy lực không nhỏ, nhưng muốn phá giải thái nhiều thần cấm thì vẫn chưa đủ." Làm phiền thay đạo hữu rồi, các đạo hữu khác xem có thần thông gì khác có thể phá vỡ cấm chế này hay không. Hề, lão thần đã nói gì đâu, đây đâu phải là uy lực chính thức của bảo vật này. Vừa rồi ta mới chỉ xuất một kết thăm dò mà thôi, xem ra không tặng lực thúc giục bảo vật này thì không được rồi. Lão phù nhân sắc mặt từ hồ có chút không được tốt, hừ một tiếng nói. Ồ, thai đạo hữu, nếu còn có thủ đoàn khác thì cứ việc thi triển ra. Nam lụng hầu hai mắt sáng người sắc mặt vui mừng nói. Lão phu nhân nghe lời ấy thì cũng không nói gì thêm. Lúc này hai tay bắt quyết, lôi họa trì vốn đang bất động, chợt hóa thành đạo tin, một lần nữa bày quanh định đầu lão phu nhân. Sau khi được pháp quyết thúc dục thì bắt đầu xoay tròn. Hơn nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, lôi điện liệt diễm dần dần đang vào nhau, đồng phát ra âm thanh ô ô quá dị Chứng kiến cảnh này, những người khác tinh thần đều rung lên, mắt không chớp quan sát kết quả một lúc sau, lôi hỏa trì điện hồ cùng hồng sắc hỏa Diễm hình như chính thức dung hợp làm một thể, hóa thành sinh hồng sắc yêu dị điện hồ, rồi lại hóa thành một đoàn hư ảnh lôi hỏa trì. bên ngoài chấp động không ngừng, thoạt nhìn phi thường quỷ dị. chứng kiến tình hình này, hàng lập trong lòng vừa động, trong lòng mơ hồ liên tưởng tới cái gì, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm, mà những người khác đồng dạng trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với uy lực của lôi hỏa trùy đều suy đoán so với vừa rồi đề cao hơn không ít. Đang lúc này, thài phụ nhân trong miệng phun ra một câu. Phá. tình Tiếng hầm thanh phá không truyền tới. Lôi hỏa Trù đang xoay tròn, cơ hồ không cách nào nhìn kỹ, mang theo xích hồng sắc quái dị điện hồ, vừa động liền biến mất một lần nữa, hướng mặt tinh tường đánh tới. Lúc này, cũng không có lôi hỏa bạo liệt, ngược lại chỉ nghe một tiếng phục vang nhỏ. Lôi hoạt trù luồn truyện với tốc độ cao, cùng sinh hồn điện hồ hiệp trợ. Chỉ bị tinh tường hơi ngăn trở một chút, sau đó một đầu đã xuyên được vào tinh tường. Hơn nữa, bảo vật này sau khi chui vào trong tinh tường thì mặc dù tốc độ có giảm đi, nhưng dưới sự thao túng của lão phụ nhân, luồng mạng xoay tròn chầm rãi đâm vào. Lần này, Bạch Sam lão giả cùng Nam Lũng Hầu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, mà đám người Vương Thiên Cổ cùng tu sĩ họ Vương trong mắt tình quang lóe ra không ngừng. Hiện ra vẻ khẩn trương, không biết bọn họ hy vọng lão phu nhân này phá điều cấm chế hay là chợ mong thất bại. Hàng lập thế cảnh này thì âm thầm cười lạnh một tiếng, khói miệng khẽ nhét lên, mơ hồ lộ ra một tia châm chọc. Về mặt hàng lập, người khác không có chú ý tới, nhưng lại bị yến như yên trong lúc vô ý chứng kiến. Nữ nhân này ngận ra, trong đôi mắt sáng toát ra một tia nghi hoặc. Kết quả sau khi tiến vào tên tường, thì lôi họa Trì rốt cuộc gặp tai ương nguyên bộn tình tường vốn không có bất cứ biến hóa gì, nhìn như an ổn thì đột nhiên làm màn đại phóng. Tiếp theo, mọi người ở đây giật mình. Từ trong tường hiện ra vô số bạch sắc quan ty đem lôi hỏa trì quần lấy vô số vọng. Sau đó, quan tỵ điên cuồng rung lắc. ầm ầm một tiếng nổ vang lên. Lôi hỏa trì trong nháy mắt bạo liền, rồi quang mang chợt lóe lên và biến mất. Tình tường lại hồi phục như thường. Lão phu nhân soát một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Sau đó lộ ra vẻ kinh sợ phi thường lời hoại trì này bà ta đã hao thụng bao tầm cơ mới đắc thụ được cổ bảo lại dĩ nhiên dễ dàng bị hủy như vậy làm cho bà ta đau lòng cực kỳ hối hận trong lúc nhất thời lão phu nhân chỉ cảm thấy ngực nóng lên cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu những người khác đứng xem cũng trợn mắt há hốc mồm kinh hãi không thôi trong lúc đó yến như yên trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc rồi lại nhìn hàng lập liếc mắt một cái mặt hiện lên vẻ đang nghĩ tới một người nào cung may Lão phụ nhân cũng không phải người tầm thường Khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn Hết tái lại hồng Lần lượt thay đổi mấy lần Sau đó hít sâu một hơi bình ổn tâm lý Và khí huyết đang quay cuồng Lần này thật sự làm cho mấy vị đạo hữu chê cười Thái dự thần cấm này Thật không hổ là một trong mười đại cụ cấm chế Lão thần không có cách nào phá giải Bất quá đạo hữu khác thần thông lớn Có lẽ có biện pháp khác giải trừ cấm chế này Phụ thần này quay đầu Cười khổ nói Nói xong lời này. Lão phụ nhân lùi về sau vài bước Có ý buồn tha Nhưng Nam Lụng Hậu sớm đã thu sắc mặt vui mừng Nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài Thại Đạo Hữu thất bại trong gàn tất Thật sự là đáng tiếc Không biết còn có vị Đạo Hữu nào Nguyện ý thử một lần không Nói xong lời này Nam Lụng Hậu cô ý nhìn đám Vương Thiên Cổ vài lần Dù sao Vương Thiên Cổ cũng là Trận Pháp Đại sư hàng đầu Tại tu tiên giới có danh khí không ít Nhưng những người khác Sau khi nhìn thấy cổ bảo của phu nhân bị hủy, thì nguyên vốn có chút tâm tư nóng lòng muốn thử, nay hoàn toàn bị dập tắt. Nó có vẻ buồn cười, chứ đã có tấm gương lão phu nhân sờ sờ vừa rồi, người nào còn có thể muốn bảo vật của mình gặp chuyện nguy hiểm đây? Vương Thiên Cổ đứng ở một góc thính đường không nói gì. Hắn trong lòng tự biết, bản thân mình mặc dù đối với cổ pháp trận có một chút kiến dạy, nhưng tầm cỡ thập đại cổ cơ chế này chưa bao giờ tiếp xúc qua, càng chưa nói tới phương pháp giải trừ. Do đó, hắn tự nhiên sẽ không làm khó mình. Nhưng người vốn vẫn không nói chuyện là Hàng Lập, lúc này lại bình tĩnh mở miệng. Hàng mộ bất tài, nhưng muốn thử một lần, không biết ý hai vị đạo hữu như thế nào. Hàng Lập nhìn như tùy ý, rồi nói. Lời vừa thốt ra, Vương Thiên Cổ và Lão Giả Họ Vân cảm thấy ngoài dự liệu. Nam lũng Hậu lại càng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong miệng tất nhiên đáp ứng. Đương nhiên là có thể rồi, Hàng đạo hữu có việc thử một lần. Hàng Lập cũng không có khách khí, tiến lên vài bước, đi tới chỗ lão phu nhân mới vừa rồi kết phá tin tức. Vương Thiên đứng sau Vương Thiên cổ chứng kiến một màn này thì còn ngạc nhiên hơn. Hai mắt sau mặt nạ hiện lên vẻ cười lạnh, cùng châm chọc, đột nhiên môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cho Yến Như Yên một bên vài câu. Yến Như Yên nghe mấy lời này, trên mặt thản nhiên không có tỏ vẻ gì, tự hồ không cho là đúng. Về phần Vương Thiên cổ, Mặc dù thần sắc như thường, nhưng trong lòng cũng căng bản không tin Hạng Lập có thể phá giải được cấm chế này. Hạng Lập đứng phía trước tên tường, cũng không có lập tức hành động, mà chỉ khoát tay, đưa một ngón tay lên. Trên người, linh lực vận chuyển, một đạo thành mang dài khoảng một tấc từ đầu ngón tay hiện ra. Quang hòa chợt lóe thành mang đạo quang mặt ngoài tinh bích, nhưng lại không có chút hiệu quả nào. Phản phất bát tường làm phị thúy, hoàng hảo không tồn hào gì. Nhưng Hạng Lập không có nổi giận, Ngược lại toàn bộ bàn tay đều có một tầng thanh sắc linh khí bao lấy, sau đó nằm ngón tay xòe ra, đem bàn tay áp vào trên vách tường. Sau đó cả người vẫn không nhúc nhích, tự hồ đang cảm ứng cái gì. Cự động cổ quái của Hàng Lập làm cho chúng tu sĩ phía sau đang ngưng thần nhìn kỹ tò mò, sinh ra tâm lý nghi hoặc. nhưng cũng không có người nào tiến lên quấy rời Hàng Lập. Những người này không biết rằng, Hàng Lập vốn đứng đưa lưng về phía bọn họ, sâu trong hai mắt. Có hài làm màn đang chớp động yếu ớt, ngưng thần nhìn chỗ sâu trong tên tường, tự hồ đang cố sức tra xét cái gì. Đứng nhìn đồ hơn nửa khắc thời gian, những người khác đều không có lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn hoặc mở miệng thúc giục hắn, nhưng vào lúc này, hàng Lập chợt thở ra một hơi, làm màn trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Hắn không chờ chờ, đưa tay thò vào trong túi trữ vật bên hông, vỗ một cái, sau đó bàn tay vừa đảo, lấy ra một đống đồ vật lớn. Mọi người đứng nhìn không khỏi ngẩn ra, đúng là mười mấy cái trần kỳ màu sắc khác nhau. Muốn làm gì đấy? Hàng đạo hữu, thì ra cũng tinh thông trần pháp, chẳng lẽ là muốn lấy trần phái trần, chẳng lẽ trước kia có nhận biết thái nhiều thần cấm này? Bạch Sam lão giả sau khi ngận ngơ, đồng dung hỏi. Cũng không phải là nhận biết cái gì ảo diệu mà là trước đây ta cũng có nghiêm cứu qua một số loại thường cổ pháp trần, tạm thời thử một lần xem sao. Hàng Lập coi như không có gì trả lời, nhưng tiếp theo, Hàng há mồm nhằm Trần Kỳ trong tay, phun ra một khẩu thanh sắc tinh khí. Quang mang chợt lóe, tất cả Trần Kỳ cũng từ trong tay Hàng Lập bay lên, theo thần niệm thúc dục, nhắm ngay mặt ngoài của tinh tường, lợi lượng bất động giữa không trung. chương 696 Phá cấm quyển trục Hàng Lập tay bắt pháp quyết, mười mấy thanh Trần Kỳ đối mặt với tinh tường bắt đầu di động, một lát sau. Trần kỳ bày hình thành ra một cái hạng ngũ cổ quái, nhìn có vẻ hỗn loạn, nhưng lại phản phất ẩn dấu huyền cơ. Nhưng vào lúc này, hạng lập chợt trong miệng phát ra tiếng chú ngữ trầm thấp khó hiểu, rồi bắt mười mấy đạo pháp quyết đánh ra, mỗi một cái đánh trần sát lên các trần kỳ. Nhất thời, trần kỳ rung lên, phát ra đủ mọi màu sắc quan mang chấp động. Từng đạo quang ti từ trần kỳ đồng thời bắn nhanh ra, đem trần kỳ liên kết thành một cái pháp trần cổ quái. Vương Thiên Cổ, Nam Lụng Hầu Là các tu sĩ tên thông trận pháp Nhìn thấy mạng này thì đều nhớ mày Bọn họ cảm giác được Pháp trận này có chút quen thuộc Nhưng lại chưa bao giờ thật sự nhìn thấy qua Không khỏi đều âm thầm nghi ngẫm, Muốn từ đó nhìn ra cái gì Nhưng hàng lập, tự hồ không muốn Để cho tu sĩ khác nghiên cứu Sự ảo diệu của trận pháp này Nên khẽ quát một tiếng Toàn thân bỗng tóc ra, bạch quan chói mắt Mọi người đang ngưng thần nhìn pháp trận Nên không kịp đề phòng Tất cả đều bị Bạch Quang làm loa mắt, nhắm cả hai mắt lại. Nhưng lão quái này, đồng thời trong lòng cả kinh, âm thầm cảnh giác, đem lên lượt rót bào trong mắt, rồi lập tức lại dương mắt lên nhìn. Kết quả không khỏi làm cho đám người kinh ngạc, chỉ thấy Trần Kỳ phát trần, không biết từ khi nào đã khảm vào trong tin tưởng, phản phất như nguyên bản cả hai được sinh ra cùng lúc. Lần này Nam lũng Hầu cùng Bạch Sam Lão Giả lộ ra vẻ mừng rỡ, đối với Hàng Lập có vẻ tin tưởng hơn nhiều. Vương Thiên Cổ sắc mặt hơi biến, nhưng lập tức khôi phục như thường. Vương Thiên đứng phía sau, hai mắt sau tấm mặt nạ hiện ra vẻ phức tạp có chút giật mình. Yến Như Yên thì túm mi hơi nhíu, lướt mắt nhìn Pháp Trần trong tinh tường một cái, chớp chớp đôi mắt đẹp, trên ngọc dung hiện ra một tiêu nghi hoặc. Lúc này, hàng lập bước vài bước đi tới trước mặt tinh tường, hai tay áp lên vách tường, thậm chỉ phóng ra thành sắc quang hoa. Cùng lúc đó, Pháp Trần trong tinh tường phản phất như hô ứng, Tại trung tâm, bỗng phát ra ngũ sắc quang mang mờ mờ, rồi ngày càng chói mắt, dần dần bao trùm cả tinh tường huyện lệ dị thường. Ngay lúc mọi người đang nhìn tới mức xuất thần, thì hắn lập lại buông hai tay ra, thân hình sau khi nhoáng lên một cái thì đã di chuyển đến trước mặt một đoạn tinh tường khác gần đó. Đồng dạng, sau khi nhìn một hồi lâu, rồi lại lấy ra một bộ trận kỳ khác, kế tiếp bày ra phiêu phù bất động trên không. Sau đó, trên người bạch quang hiện lên, đem pháp trận này trong nháy mắt khảm vào trong tin tưởng, bởi vì lần này có đề phòng, cho nên dù có bị quan mang mạnh mẽ chiếu vào mắt, nhưng đám người Nam Lũng hầu đã huy động linh lực bảo vệ, hai mắt vẫn chăm chú xem hàng lập, thúc giục trần kỳ nhập vào tên Bích Đa sao. Đối với việc hàng lập có thể dễ dàng phá vỡ tên Bích như vậy, thì tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Tất cả bát tường bốn phía hàng lập đều dùng cùng thủ đoạn, nhất nhất bố trí xong, tổn hao thời gian tự nhiên không ngắn, mất khoảng nửa canh giờ các tu sĩ khác cũng không lấy làm vậy mà lộ ra vẻ vội vàng sau đầu. ai cũng đều biết rằng phá giải cấm chế thần diệu như thế nào, tốn hao bao nhiêu thời gian cũng không có gì đáng ngạc nhiên. đương nhiên, mọi người đối với cử động bình tĩnh thầm dòng của hàng lập có tin tưởng, nếu không nam lục hầu cùng bạch sam lão giả cũng không có tùy ý để hàng lập lãng phí thời gian. sau khi bố trí hết thảy, hàng lập đi tới trung tâm đại sảnh, hắn đào tay xuất ra một khối bích lục tròn bàn. Theo sau, không chút do dự, Hạng Lập hướng tới trận bàn, đánh đa vài đạo pháp quyết phức tạp. Trận bàn cùng bách tinh tường bốn phía, bắt đầu đồng thời loe sáng, lúc mờ lúc tỏ. Tiết tổ ánh sáng ngay từ đầu rất hỗn loạn, không có thứ tự. Nhưng một lúc sau, thì tất cả nhịp độ sáng hoặc mờ đều đồng loạt phát khởi, đồng thời có rút lại rất hài hòa. Phá Hạng Lập cũng không thèm nhìn tới diện biên ánh sáng bốn phía. Đầu hơi cúi xuống, mà trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp. phá. Thanh âm này vừa phát ra khỏi miệng, ánh sáng vốn hơi mờ nhạt, bồng sáng rượt lên, đồng thời phát ra tiếng vù vù, minh thanh chói tay. Thanh âm này càng lúc càng to, giống như ngàn vạn con chim cùng hót. ầm âm u ưu, âm thanh một tiếng nổ phát ra, ánh sáng mờ chợt tan đi, cả gian đại sảnh chợt ảm đạm đi. Đám người Nam lụng hầu lúc này mới phát hiện, tin tường bốn phí không biết từ lúc nào đã biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là bát tường đá bình thường. Mà ở trên một mặt thạch bích, có khả một thạch môn cao ước chừng bảy tám trường, chiều rộng ba bốn trường. Không nghĩ tới, tài nghệ của đạo hữu đối với trận pháp lại cao thông như vậy, là thật sự phá được câm chế này. Tốt lắm, ta cùng vân đạo hữu, tự nhiên giữ lời. Sau khi hai người bọn ta lựa chọn một kiện bảo vật, thì đạo hữu có thể được ưu tiên chọn lựa một kiện bảo vật. Nam lụng hậu sắc mặt vui mừng, có chút hừng phân nói. Bạch xăm lão giả vừa thấy cửa đá nọ thì đồng dạng vẽ mặt tươi cười, ánh mắt cũng tràn ngập lửa nóng. Nam Lụng Huỳnh, chúng ta hay là xem một chút bên trong, rốt cuộc có bảo vật nào, liệu bên trong còn có cấm chế gì hay không? Tu sĩ họ vưu có chút nóng lòng, đồng thời có chút lo lắng nói. Yên tâm, không có đâu, dựa theo di ngôn của thương khôn thường nhân, thì động phủ này tổng cộng chỉ có hai tầng cấm chế mà thôi. Nam Lụng Hậu tự tin nói ra, tiếp theo, hắn cũng không nói gì thêm, mà đi nhanh về phía trước. Vùng tay áo dài phất lên trên thạch môn một cái Đại môn dễ dàng hướng vào trong mở rộng. Thấy tình hình này Một tia lo lắng trong lòng chúng tu sĩ Cuối cùng cũng biến mất vô ảnh vô tung Tất cả đều đi theo sau Năm lượng hầu tiến vào trong cánh cửa Đây là gì? Sau khi thấy rõ cảnh vật phía sau thạch môn Lão phụ nhân ngạc nhiên kêu lên Không chỉ bà ta Mà hàng lập cùng những người khác Đều lộ về kinh ngạc Không gian phía sau cửa lớn hơn so với đại sảnh phía trước mấy lần Nhưng bên trong Lại có khá nhiều gian lầu cát lung linh tinh xảo Lầu cát này toàn thân Được điêu khắc bằng bạch ngọc trong suốt Lấp lè Cao hơn 10 trường nhưng chỉ có hai tầng tinh xảo dị thường Mà cao mấy trường Ở trên lầu cát lại có chữ Ngọc kỳ cát ba chữ to màu bạc Bất quá trong đại sảnh là kiến tạo lầu cát thì cũng thật là có chút quái dị Phía trước ngọc kỳ cát Còn lộ ra một cái bàn thờ màu đen cổ kính Trên đó thờ phùng Một bộ ngân bạch quyển trục Dài chừng vài thước. Ngân quang lập lệ, xem ra không phải vật phạm. Chỗ khác thì đều trống rỗng, không có bất kỳ đồ vật gì, và có vẻ cũng không có cánh cửa nào khác. Chẳng lẽ bảo vật lại giấu ở trong lầu cát? Mọi người trong lòng đều không khỏi thầm nghĩ như vậy. Nam lụng hầu cùng bạch sam lão giả nhìn nhau một cái. Kết quả, nam lụng hầu không có cử động, nhưng lão giả lại cẩn thận tiến lên, đi tới trước bàn thờ. Đám người lão phù nhân cùng vương thiên cổ trong lòng vừa động, nhưng không ai ngăn trở chị lạnh lùng nhìn cử động của lão giả, lão giả họ Vân cũng không trực tiếp đưa tay lấy quyển trùng, ngược lại sau khi do dự một chút, thì há mồm phồng ra một bạch hà phiến, bạch hà phiến này trực tiếp cuồng lấy quyển trùng bay lên giữa không trung, sau khi quay cuồng một trận, thì phát ra tiếng bút, rồi trực tiếp mở ra, lộ ra một bức tranh nho sinh lượn đeo trường kiếm ngửa mặt nhìn trời. đây là thương khôn thường nhân, tu sĩ mặt lạnh nhìn bức vẽ có chút kinh ngạc, có lẽ là vậy bất quá, cung phùng tranh ở chỗ này thì có dùng ý gì, chắc là phải có gì đó quý trọng cũng nên. Vương Thiên Cổ ánh mắt chớp động, xem ngọc tác một chút rồi nói. Để lão hữu, thử một lần. Lão giả Họ Vân sau khi ngậm nghĩ chậm đòi nói. Tiếp theo, hai tầy hắn bắt pháp quyết, từ đầu ngón tay bắn ra mấy đạo hồng sắc pháp quyết, đánh vào trong bức tranh. Bên ngoài bức tranh ngân quang đại phóng trong chốc lát, nhưng một lát sau lại khôi phục nguyên trạng, cũng không có gì dị thường xuất hiện. Có chút cổ quái, nhưng có thể chỉ là bức tranh bình thường thôi. Lão giả họ vân nhìn thấy màn này có chút dần chừ nói. Nếu là như vậy, tạm thời đem vật ấy thu hồi. Chờ một lát sau, sau khi tìm được bảo vật thì mới quyết định thuộc sở hữu của ai? Mấy vị đạo hữu có ý kiến gì khác hay không? Nam lụng hầu sau khi im lặng một chút thì mở miệng đề nghị. Lão thân không có ý kiến, cứ theo lời đạo hữu đi. Lão phu nhân thu ánh mắt liếc nhìn bức tranh một cái rồi cười hát hát đồng ý. Những người khác lúc này còn chưa nhìn thấy bảo vật còn lại, nên tự nhiên cũng không có ý khác. Kết quả, lão giả họ vân đem quyển trục thu hồi, cẩn thận thu vào trong túi trữ vật. Đi thôi, ta lên trên lầu cát xem sao. Nam lụng hầu nhìn lầu cát, trên mặt hiện lên một tiên nóng bỏng. Kết quả, đoàn người đi vòng qua bàn thờ, đi tới trước cánh cửa đang đóng chặt. Lúc này đây, Nam lụng hầu không thể chần chờ hơn, mà vươn tay đẩy cánh cửa ra. Càng kẹt, tiếng cánh cửa mở ra. Không chờ đám người hàng lập đi vào, một luồng linh quan trái mắt trực tiếp phóng tới, làm cho mọi người mất một hồi lâu mới phản ứng được. Chỉ thấy tầng một có ba cái giá gỗ lớn, trên đó có bày toàn bộ các đồ vật tản ra hào quang trái mắt khiếp người. Lần này, vô luận Nam lụng hầu hai người, hay là đám tu sĩ Vương Thiên Cổ, tất cả đều mừng rỡ. Bớt quá, mỗi người bọn họ đều là lão gian cừ hoạt, không ai muốn làm ra chuyện gây kiên kỳ, làm ra cử động ngu xuẩn, khơi dậy sát khí của mọi người. Tất cả mọi người đều cố gắng, kềm chế, lửa nóng trong lòng, chậm rãi đi vào lầu cát, đánh giá bảo vật đặt trên giá gỗ.